Các bạn đang nghe tiểu thuyết ngang qua thế giới của em Tác giả, chuyên gia giai, diễn đọc, văn tâm và khoa Chuyện được phát tại trang web truyền blog.com Chúc các bạn nghe vui vẻ Chương 8 Tình yêu tâm tươi Mọi người vẫn bảo, thứ có được dễ dàng ta thường không trân trọng Thật ra không hẳn, càng dễ dàng có được ta càng sợ đánh mất Bởi vì sức mạnh của thứ ta tự mình giành được Chính là sức mạnh của nó Còn thứ ta đoạt được từ người khác Ta lo sợ sẽ mất đi Nên luôn tìm cách giữ chặt Các bạn có biết Vì sao tôm chết bỏ nồi sẽ không thơm ngon không? Bởi vì con tôm đang sống mạnh khỏe Thì bị ném vào nồi nước sôi Nó đau lắm bạn ạ Nó dãy dụ, vùng vẫy, co rút Rồi gào lên thảm thiết À tu, chết cha tao rồi Sau đó nó bật tanh tách Co rút mạnh Gồng mình lên, cũng tròn lại, thịt nó săn vào, vừa giòn vừa mềm Ngược lại, mấy con tôm chết nó bỏ vào nồi Nó chẳng còn tri giác, nên chẳng có phản ứng gì Nó nằm ngửa trơ trơ trong nồi, thịt nó nhão viết Mấy con tôm ngóc ngoại cũng không ngon Hơi thở của chúng yếu ớt dưới làn gió Chúng gắn gượng phọt ra mỗi câu Ôi, ôi, ôi, đau Rồi tèo luôn Năm đó, chúng tôi mò tới tận sông Tùn hoang cá Chào ôi là tươi ngon, tuyệt của mèo. Tương tự loài tâm tươi, bọn cá ngu ngốc này từ bé lớn lên ở vùng nước lạnh, không có quần bông để mặc, lúc nào cũng rét run cầm cập. Ngày ngày chúng bơi lội điên cuồng để giữ ấm cho cơ thể, và không ngừng gào thét trong cơn run tê tái. Đùi chết bầm, ông sắp không chịu nổi về lạnh nơi này. Cứ thế, chúng lớn lên trong sự co ro. Thịt chúng săn chắc, béo ngậy, bỏ vào miệng thơm ngon đến run cả mình. Thịt của loài tôm hùm châu Út còn săn chắc, mềm giòn hơn cả tôm hùm nước ngọt Bởi chúng sống ở biển, bao nhiêu là tấn nước đè lên người chúng Ngày nào chúng cũng ở trạng thái không thở nổi, đi được về bước lại phải hét lên Ủy trời ơi Giống hệt người kéo thuyền trên cảng, có thể chúng ngày nào cũng rắn rỏi, săn chắc Cứ thế, càng ngày càng nhiều thịt lại rất săn chắc, cắn một miếng ngập răng, ngọt liệm Tùng Hoa là một trong bảy con sông lớn nhất Trung Quốc Là nhánh lớn nhất của Hắc Long Giang Trong lãnh thổ Trung Quốc Vì vậy không nên ăn tôm ngoài quán Mà phải tự mình ra chợ đầu mối Chọn mua những món tôm được chuyển đến Từ khắp các tỉnh thành trong cả nước Vừa mở thùng Mấy con tôm ủng ngực, ngẩng cao đầu Nhảy điệu xăm ba Còn trừng mắt ven váo nhìn bạn Nhìn điều bộ đáng ghét ấy của chúng Bạn có thể nhìn nổi không Màu mắn mà mua về nhà Rửa cho sạch rồi bỏ vào nồi tôi nói chuyện phím với anh bạn về chủ đề này cậu ta cầm ly rượu thở dài nói tình cảm con người cũng vậy thôi trải qua ngày gian khổ mới chất chiêu nên những ngọt ngào có câu đồng cam cộng khổ có cộng khổ thì tới ngày đồng cam mới càng cảm thấy hạnh phúc tôi sững sờ chết tiệt tôi đâu biết cậu ta bảo sau khi có con gái tôi chợt nhận thấy tôi rất muốn dành hết mọi thứ của mình cho con Con bé là sản phẩm ngoài ý muốn, ngoài kế hoạch Nhưng khi nó chào đời, tôi đã tìm thấy ý nghĩa mới của cuộc đời mình Ví dụ, bây giờ ngày nào tôi cũng nghĩ về chuyện Tôi còn có thể cho con bé thứ gì để nó hụt được vui vẻ và thỏa nguyện Tôi thậm chí không tiếc cho con cả mạng sống của mình Cậu ta nhấp một ngậm, rồi tiếp Không qua trương khoác lát đâu Tôi thật sự thích muốn cho con bé cả sự sống của mình Tôi sờ, lát sau mới hỏi thế vợ cậu đâu? cậu ta trầm ngâm một lúc đáp tôi đã cho con gái tôi cả cuộc sống của mình chỉ thế thôi tôi bảo tôi chuyển sang một cách lý giải khác nhé thực ra chúng ta có thể rút ra chân lý từ việc ăn uống đấy ví như phụ nữ ngày nay thường muốn tìm kiếm những người đàn ông đã có nhà có xe sự nghiệp ổn định có thể nói ngắn gọn những người đàn ông hoàn hảo về mặt vật chất Nhưng những điều kiện kinh tế sẵn có ấy Giống như loài tôm gân trong nồi dầu Chúng không trải qua khổ nạn Cứ thế mềm mọt đi Nằm dạo ra trong bát Phần da của chúng long lanh tươi sáng ấy Nhưng thịt nhão nhuét Lại tanh hôi ăn mà chỉ muốn khóc Và hôm sau chắc chắn sẽ bị đau bụng đi ngoài Bạn tôi bảo Ừ Vợ tôi là như thế đó Tôi đang nghĩ giả dụ Hai vợ chồng cùng lai nâng làm việc để trả nợ ngân hàng thì vào cái phút giây mở cửa căn hộ của mình chúng tôi mới thật sự hạnh phúc vui sướng lòng tràn ngập nỗi cảm động và dưng dưng trân trọng vì cả hai đã cùng nhau gây dựng nên bài ấm này Thật ra tôi biết sau khi gặp gỡ cô ấy đã tìm mọi cách để giành được người đàn ông tạm gọi là giàu có này rồi lại thêm nhiều thủ đoạn khác nhau cuối cùng họ cũng thành đôi 3 năm trước gia đình bạn tôi gồm 3 người cùng với một nhà đầu tư Đi Thái Lan du lịch Bạn tôi mua rất nhiều quà tặng đắt tiền Ở cửa hàng miễn thuế cho vợ Vợ cậu ta vui vẻ Nên mới đồng ý đi xem sex show cùng mọi người Lúc kết thúc màn biểu diễn Đám vũ nữ xếp hàng chào khách Bạn tôi đang lúc hân phấn Mới tặng một nụ hôn gió cho cô vũ nữ đẹp nhất Còn gào tướng lên I love you Thế là vợ cậu ta xa xăm mặt mày quấy ấy nạt nộ Anh có ý gì hả Bạn tôi đáp Làm gì có ý gì anh đâu có làm gì đâu. Anh làm vậy em không có vui chút nào. Ừ thì thôi, chúng ta đi về. Có phải anh cho rằng con bé vũ nữ kia đẹp hơn tôi? Bạn tôi thấy ái ngại với gia đình nhà đầu tư nọ, mới tìm cách hòa giải bầu không khí căng thẳng. <cười> ha ha, phụ nữ dĩ nhiên phải xinh đẹp rồi, không đẹp ai người ta cho biểu diễn. Bọn cô ta hét lên, anh bảo suốt đời chỉ khen tôi đẹp cái mà. Mọi người hoàn toàn im lặng. Bạn tôi bảo.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 Tìm kiếm thông tin về cô vũ nữ đẹp nhất Rồi vừa trả màn hình vừa xuất xoa Tiên sư đẹp thế chứ Vợ bạn tôi vào phòng Mặt mày biến sắc Đập vỡ máy tính xách tay Rồi quay người bỏ đi Bạn tôi xin lỗi nhà đầu tư Rồi gọi điện cho vợ Nhân cô ấy tắt máy Bèn vội vàng lao ra ngoài tìm vợ Cả hai đều quên mất cô con gái mới 4 tuổi Cô bé thấy mở cửa Thì hồn nhiên chạy ra đường hòa vào dòng xe cộ như bắt cửa trên phố Cuối cùng bị đâm bể một chiếc xe ba bánh Không nguy hiểm đến tính mạng nhân đã bộ cô bé bị chấn thương Từ đó tai bên trái không nghe gì nữa Ba năm sau Bạn tôi ngồi trong quán rượu Nghe tôi huyên huyên về thử thức ẩm thực Cậu ta bảo Nếu có thể Cậu ta sẵn sàng cho con gái cậu ta cả tính mạng của mình Lúc đó Cô bé đang say giấc Nếu tỉnh dậy Nó sẽ chỉ nghe được nhịp điệu của thế giới này bằng một bên tay phải Lúc đó Bạn tôi khóc rất lâu Trong túi sách của cậu ta là tờ giấy ly hôn Chúng ta đều biết Cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa Nhưng chúng ta đều hy vọng Sẽ nhờ ngay lập tức được ngồi giữa bãi sắc màu rực rỡ Sáng lạnh ấy Thì tốt biết bao Ngồi giữa thế giới tươi đẹp mà người khác đã sắp sẵn cho bạn Tiếc hay Cảnh sắc tươi đẹp mà người khác đã bài trí sẵn cho bạn ấy Họ có thể dọn đi bất cứ lúc nào Bởi vậy Phải ăn tên chế biến lúc còn tươi nguyên Cái thơm ngon tiết ra từ sự đau đớn hoàng hoại của nó với đủ sức làm điên đảo chúng sinh.